sống mẹ đẹp chiều nay hai hàng lên hồng một đời ước nguyện đôi tim hồng chọn câu xứng hiến chọn đời yêu thương cho tình này mãi mãi sắt son luôn chung tình đoan hứa vẹn tròn bao ước nguyện sống cho tình yêu yêu hoa đây nở vàng chọn câu ân tình yêu thương này nguyện mẹ chúc phúc chọn đời yêu nhau dước tình về nôi kiếm thâm duyên cho trăm năm hạnh phúc ngọt ngào và một đời mãi mãi bên nhau đôi tim nhỏ bé, dân mẹ tình yêu lên ngôi, dâng mẹ yêu thương đông đầy, dân mẹ cuộc sống tương lai nhẹ trong gió ngàn đẹp tình yêu con đường ước nguyện một đời chúng thành trước ngai mẹ nguyện xin chung phúc, vòm trời bao la trong diệu huyền, canh gió bên thương đôi tim con hẹn ước một đời trong êm đềm sống cho tình yêu, nguyện dâng lên mẹ, mẹ lời tình yêu nguyên vẹn câu thơ như nến hồng lung linh màu đẹp lớn nguyện ước và điều tương lai sau buồn phiền những lúc tôi tâm hay an vui hạnh phúc êm đềm mẹ dịu hiền dẫn lối con đi Đẹp chiều nay hai hàng nến hồng một đời ước nguyện đôi tim hồng chọn câu dâng hiến tròn đời yêu thương cho tình này mai mãi, mãi sắt son luôn chung trinh đoan hứa vẹn tròn bao ước nguyện sống cho tình yêu đây mẹ là tình yêu hoa đanh nở vàng chọn câu ân tình yêu thương này nguyện mẹ chúc phúc chọn đời yêu nhau sương tình về nối kiếp thâm siêng cho trăm năm hạnh phúc ngọt ngào và một đời mãi mãi bên